Phật dạy: Này Tỳ kheo, phải biết tự tổn giảm, được điều tốt không mừng, gặp chuyện xấu không buồn, ăn uống là để nuôi thân thể, chớ tham cầu đồ ngon, tham đắm mùi vị. Do ái dục tham cầu, cho nên sanh tử không dứt. Phạm biết giữ thân điều độ, hay tự tổn giảm thì có thể được định ý đức phật thuyết giảng cho các tỳ kheo nghe tuần tự giáo hóa chỉ bày pháp yếu khiến cho tất cả đều vui mừng họ đảnh lễ rồi lui ra các tỳ kheo phân chia đi đến cấp dùng lân cận truyền đức phật và hiện giả a nan thì cùng đi đến xóm vệ xa. lúc này đức phật bị bệnh toàn thân đau nhất Đức Phật suy nghĩ, ta bệnh nặng mà các đệ tử đều không có ở đây. Hãy chờ tất cả trở về đông đủ, ta sẽ nhập nê hoàng. Vậy ta nên tự dùng được tinh tấn để đối trị bệnh này, bằng pháp định không nhớ nghĩ các tưởng. Ngài liền như thế mà nhập tam muội chánh thọ, tư duy, dùng pháp định không nhớ nghĩ các tưởng nhờ ý nhẫn này mà được tự tại hiền giả a Nan từ dưới một gốc cây đứng dậy đi đến chỗ đức phật cúi lạy xong đứng qua một bên hỏi thăm về bệnh tình của đức phật có thuyên giảm chăng nghe thánh thể bị bệnh con thật lo sợ há không phải đức thế tôn muốn nhập nê hoàng chăng cuối mong có lời chỉ giáo cho các đệ tử đức phật bảo hiền giả a nang phật há có cách biệt với chúng tăng sao ta luôn ở trong chúng tỳ kheo những điều cần nêu bày chỉ dạy gì trước sau đối với chúng tăng ta đã giảng nói đầy đủ các vị hãy nên tin tấn theo kinh mà làm nay ta bệnh Toàn thân đau nhất, ta liền tư duy về pháp định, không nhớ nghĩ đến các tưởng, ý không gắn vào bệnh, cố gắng chịu đựng để chấm dứt cơn đau. Này A Nan, những gì ta đã thuyết giảng trong ngoài đều đầy đủ. Phật là pháp sư, chẳng hề bỏ sót điều gì. Những việc cần làm thì tự mình nhận biết một cách rõ ràng nay ta cũng đã già, tuổi đã tám mươi, giống như chiếc xe cũ kỹ, không còn vững chắc nữa. Ta vốn có nói, sanh tử có thời, không có cái gì sanh mà không cuối cùng chấm dứt. Có một cõi trên trời tên là bất tưởng nhập, tuổi thọ đến tám mươi bốn ngàn dạng kiếp, cuối cùng thì cũng phải chết. Cho nên, Phật giảng nói Kinh Pháp cho thiên hạ Nhằm chỉ ra con đường lớn là Nê Hoàng Đoạn trừ cội gốc của sanh tử Này, ta có thân là cây đèn để cho thân có chỗ về Lấy giáo Pháp làm cây đèn khiến cho Pháp là chỗ về nương tựa Sao gọi là cây đèn? Sao gọi là tự mình quay về? Đó là chuyên tâm vào bốn chí duy Một, tư duy quán thân Hai, tư duy quán thống, tức thọ Ba, tư duy quán ý, tức tâm Bốn, tư duy quán pháp, tinh cần, chuyên niệm, đoạn trừ, không sao lãng Đó gọi là lấy giáo pháp làm ngọn đèn cho tất cả Làm chỗ nương tựa cho chính mình Ta vì điều này nên đã nói lại Nếu muốn hiểu rõ Phải tinh tấn thực hành giới pháp trong, ngoài Khiến luôn được thành tựu Còn như tự mình nương tựa nơi giáo pháp Hiểu kinh giáo của Phật Thì đều là con cháu của Đức Như Lai Nay ta lìa bỏ ngôi vị chuyển luân thánh dương Vì muôn loài mà làm Phật lo hóa độ ba cõi, các ngươi cũng nên tự lo cho mình để đoạn trừ các khổ. Bây giờ là an cư mùa mưa, sau khi khâu vá sửa lại y phục xong, Đức Phật bảo Hiền giả A Nan cùng đi đến Duy Gia Ly. Hiền giả dâng lời, lên đường dừng chân ở quán Viên Hầu Khất thực xong, rửa bát, tắm rửa, Ngài lại cùng với hiền giả a nan đến chỗ miếu thần cấp tật. Đức Phật dạy, Này a nan duy cha ly an lạc, Việt kỳ cũng an lạc. Này thiên hạ này, có mười sáu nước lớn, Tất cả các ấp quận ấy đều an lạc. Sông hy liên nhiên, tạo ra nhiều vàng rồng cõi diêm phù đề như bức tranh vẽ có năm màu sắc con người ở đời cho sống lâu là vui sướng nếu các tỳ kheo tỳ kheo ni biết được bốn thần túc thì có thể dứt trừ hết khổ tu tập thực hành nhiều thường nhớ mãi không quên nếu mong muốn thì có thể đạt được bất tử không chỉ trong một kiếp như vậy này A Nan bốn thần túc của Phật tu tập thực hành nhiều chuyên niệm không quên tùy theo ý muốn như lai có thể kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp cũng được Đức Phật nói điều này đến lần thứ hai thứ ba khi ấy tâm ý của hiện giả A Nan như chìm đắm suy nghĩ lang mang bị ma che khuất mịt mờ không rõ nên im lặng không đáp. Đức Phật bảo: này A Nan, người hãy đến dưới một gốc cây mà giữ ý tĩnh lặng tư duy. Hiện giả liền theo lời dạy đi tới bên gốc cây an tọa. Lúc này Ma Ba Tuần đến hỏi Phật: Ý Phật há chưa muốn nhập Bát Nê Hoàng? Diệt giáo hóa đã xong, vậy có thể diệt độ? Ngày xưa, Phật du hóa nơi bờ sông ủ lưu, giảng dạy cho các người già rằng, ta là Phật, tuy được tự tại, nhưng không tham sống lâu, nhưng không phải bây giờ. Khi nào công việc quá độ đã hoàn tất, ta mới có thể nhập bác nê hoàng. Đức Phật bảo ba tuần, sở dĩ tới bây giờ mà ta chưa diệt độ, là vì còn chờ cho chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni của ta đều được đầy đủ trí huệ phụng thừa kinh giới khuyến hóa kẻ chưa vào đạo cùng khiến cho kẻ tu học được thành tựu và cũng vì chờ cho các hàng thanh tín sĩ thanh tính nữ có được trí huệ đầy đủ phụng thừa kinh giới ai chưa hội nhập được hội nhập kẻ thọ pháp thì được thành tựu như vậy này ba tuần ta phải chờ cho bốn chúng đệ tử đạt được diệu lý của các pháp thay nhau dạy dỗ khai mở cho những chúng sanh còn mê muội khiến cho kẻ tu học được thành tựu vì thế mãi đến nay ta vẫn chưa diệt độ mà nói đã đủ rồi thời đã hết rồi đức Phật bảo người hãy im lặng không bao lâu sau ba tháng nữa Như Lai sẽ nhập Nê Hoàng lòng ma vui sướng hoan hỉ bỏ đi Đức Phật liền ngồi ngay thẳng nhập định tự tư duy ở trong pháp tam muội không trụ vào tánh mạng xả bỏ tuổi thọ còn lại ngay lúc ấy đại địa chấn động mạnh Bầu trời trong vắt ánh sáng của Đức Phật soi khắp mười phương, chư thiên, thần hiện ra khắp hư không. Đức Phật xuất định tự nói kệ. Trong vô lượng các hành, ta nay bỏ hữu vi, gần xa cần hóa độ, ta đã hóa độ khắp. Hiện giả a nan trong lòng kinh hải, lòng tóc dựng đứng, dội bước nhanh đến chỗ Đức Phật, cúi lại xong đứng qua một bên thưa kỳ lạ thay Bạch Đức Thế Tôn Đại địa chấn động như vậy là do nhân duyên gì? Đức Phật bảo Hiền giả A Nan phàm ở thế gian Đại địa chấn động có tám nguyên nhân những gì là tám? trong khắp thiên hạ đất ở trên nước Nước trụ trên gió, gió trụ hư không. Trong hư không, gió lớn có lúc tự nổi lên làm cho nước lớn bị nhiễu loạn. Nước lớn nhiễu loạn thì cả đại địa đều bị chấn động. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Có lúc một bậc sa môn đắc đạo hoặc chư thiên thần diệu uy đức to lớn muốn thể hiện diệu lực của mình Nên dùng tay ấn xuống mặt đất Tức thì đại địa chấn động Đó là nguyên do thứ hai Hoặc như vị Bồ Tát Mới từ cõi trời thứ tư hạ sanh Nhập vào thai mẹ Là bậc minh triết sáng suốt Muốn thị hiện đạo lớn để giáo hóa Khai mở cho kẻ mê lầm Bèn phóng luồng hào quang kỳ diệu Làm chấn động cả đất trời Khiến cho các phạm thiên, đế thích, ma, sa môn, phạm chí Tất cả đều được thấy rõ Đó là nguyên do thứ ba Lúc Bồ Tát ra khỏi thai mẹ Đức của Ngài cảm hóa chư thiên Bầu trời trong lành, không chút mây che Hào quang kỳ diệu, chiếu khắp Khiến cả đại địa chấn động Đó là nguyên do thứ tư Đến lúc Bồ-Tát đạt được đạo vô thượng, chứng đắc quả vị Phật, khiến cho cả đại địa chấn động mạnh. Trời, thần, bốn phương đều tán dương danh hiệu Phật. Đó là nguyên do thứ năm. Lúc đã thành Phật, nơi Pháp hội đầu tiên, ba lần chuyển Pháp luân, trời người hiểu rõ, đấy là việc Bồ-Tát đã thành tựu được đạo lớn, hào quang tỏa chiếu khắp bấy giờ cả đại địa chấn động đó là nguyên do thứ sáu sự nghiệp giáo hóa của đức phật sắp hoàn mãn muốn bỏ tuổi thọ không trụ nơi tánh mạng bèn phóng luồng hào quang lớn như thông báo cho trời người cùng biết làm cả đại địa chấn động đó là nguyên do thứ bảy phật chúng hữu lúc sắp xả thân nhập bát nê hoàng hào quang chiếu nơi nơi thiên thần đều đến dự khiến cho đại địa chấn động đó là nguyên do thứ tám tôn giả a nan thưa nay đức phật đã xả tánh mạng rồi sao đức phật đáp đã xả tôn giả a nan thưa ngày xưa con nghe phật dạy Nếu có đệ tử nào biết được bốn thần túc, tu tập thực hành nhiều, chuyên niệm không quên, tùy theo ý muốn, có thể sống hơn một kiếp nữa cũng được. Nhưng uy đức của Phật còn thù thắng hơn nhiều, cũng không thể kéo dài tuổi thọ sao? Đức Phật bảo tôn giả A Nan, Lời người nói bây giờ, há chẳng sai lầm lắm sao? ta đã nói với ngươi về bốn thần túc ấy cho đến hai ba lần nhưng lúc đó ngươi vẫn im lặng đàng mãi đắm chìm trong mê muội tâm tưởng không sáng tỏ bị ma che khuất bây giờ hỏi gì nữa giả lại lời của phật đã nói ra có thể cược lại chăng a nan thưa không thể được như vậy này A Nan những kẻ không trí khi đã tự mình nói ra rồi chối bỏ ta thì không như vậy hiền giả A Nan rơi lệ thưa sao mà dội thế Đức Phật sắp nhập nê hoàng sao mà dội thế con mắt của thế gian đã tắt lúc đó Đức Phật bảo A Nan hãy gọi các tỳ kheo đang du hành ở nước duy gia ly trở về tôn giả dân lời đi gọi tất cả các tỳ kheo trở về tụ tập ở giảng đường cùng kính đảnh lễ phật rồi đứng qua một bên đức phật bảo các tỳ kheo thế gian là vô thường không bền chắc tất cả rồi sẽ ly tán Ở trong cái vô thường đó, Để cho tâm thức dông rủi, Chỉ là tự dối, ân ái hội họp nào có bền lâu, Trời đất, núi tu di còn phải sụp đổ, huống chi là con người, Sự vật mà lại muốn trường tồn sao, Sanh tử sầu khổ, Chỉ là điều đáng nhàm chán, Sau ba tháng nữa, Phật sẽ nhập nê hoàng, chớ cho là lạ, chớ có ưu sầu, giả lại tất cả các đức phật quá khứ, chị lai và hiện tại đều do pháp mà thành tựu. Kinh pháp nếu tồn tại đầy đủ, thì nên tự cố gắng, siêng năng nỗ lực tu học, giữ tâm thanh tịnh, tất được giải thoát. Tâm thức tình nếu dừng lại thì không chết, không sinh. Lại nữa, cũng không còn phải luân lưu trong năm đường để bỏ thân này Thọ thân khác Năm ấm đã đoạn trừ Thì không còn tai họa, đói, khát, lạnh, nóng, ưu sầu, khổ não nữa Người biết giữ tâm chân chánh Thì chư thiên trên cõi trời thảy đều vui mừng cho kẻ ấy Hãy hàng phục tâm, nhu nguyến Tự tổn giảm, chớ có theo tâm hành Hành của tâm không gì nó không làm Đắc đạo là do tâm Tâm làm trời, tâm làm người Tâm làm quỷ thần, súc sanh, địa ngục Cũng đều do tâm tạo ra cả Từ sự tạo tác của tâm mà sanh ra các pháp Tâm làm ra thức, thức làm ra ý ý chuyển nhập vào tâm tâm là cái dẫn đầu tâm chí tạo ra hành hành tạo ra mạng hiền hay ngu do hành thọ hay yểu đều từ mạng Phạm ba cái chí hành và mạng nương nhau làm tốt hay xấu mà thân ta phải thọ lãnh lấy cha làm điều bất thiện con không chịu thay Con làm điều bất thiện, cha cũng không chịu thay Làm thiện thì tự mình được phước Làm ác thì tự mình nhận lấy tai ương Nay Phật đã được cả trời người tôn kính Đều cho chí mà ra Cho nên cần phải lấy tâm chân chính để hành pháp Chỉ có người thực hành đúng theo chánh pháp Thì đời này được dừng nghỉ Đời này được an vui Vậy hãy khéo thọ trì, tụng đọc kinh giới, giữ tâm ý tĩnh lặng, tư duy, thì giáo pháp thanh tịnh của ta mới được an trụ lâu dài, mới thể hiện lòng từ bi, thương xót cứu độ, các nỗi khổ của thế gian, dẫn dắt chư thiên và muôn người đạt được lợi ích an lạc. Các tỳ kheo nên biết, những gì là pháp, Đó là bốn chí duy, bốn ý đoan, bốn thần túc, bốn thiền hành, năm căn, năm lực, bảy giác và tám đạo đế. Theo như điều đã thọ nhận mà hành trì, thì có thể đạt được giải thoát, làm cho chánh pháp không suy thối. Sao gọi là bốn chí duy? Đó là quán nội thân y trên thân quán ngoại thân y trên thân quán nội ngoại thân phân biệt nhớ nghĩ để đoạn trừ tâm ý ngu si mê lầm quán về thống ý và pháp cũng giống như quán ở trên sau gọi là bốn ý đoan đó là pháp ác đã sanh thì nên liền đoạn trừ trị tánh tinh tấn tự thu nhiếp ý đoan Pháp ác chưa sanh thì kềm chế đừng cho khởi lên, trị tánh, tinh tấn, tự thu nhiếp ý đoan. Pháp thiện chưa sanh thì nên làm cho phát sanh, trị tánh, tinh tấn, tự thu nhiếp ý đoan. Pháp thiện đã sanh thì lập chí không quên, khiến cho luôn tăng trưởng, tinh tấn, ý đoan. Sao gọi là bốn thần túc? Đó là tư duy dục định để diệt các hành, đầy đủ niệm thần túc. Dục ấy không tà vậy, không lấy, không bỏ, thường giữ hạnh thanh tịnh. Tư duy về tinh tấn định, tư duy ý chí định, tư duy giới tập định, đều giống như trên đã nói. Sao gọi là bốn thiền? Đó là bỏ dục, pháp ác, duy chỉ niệm, duy chỉ hành, tâm chí an lạc vô vi, thành thiền hạnh thứ nhất. Niệm hành đã diệt, bên trong giữ nhất tâm, chỉ ở chỗ tịch tỉnh, thành thiền hạnh thứ hai. Tư duy quán sát, không dâm, tâm an, thể chánh phân biệt thấy rõ ràng thành thiền hạnh thứ ba đã đoạn trừ khổ vui không còn tưởng về sự buồn vui ý đã thanh tịnh thành thiền hạnh thứ tư Sao gọi là năm căn một tính căn ý hướng về bốn điều hoan hỉ hai tinh tấn căn phát huy bốn ý đoan 3. Niệm căng, tức niệm về bốn trí duy. 4. Định căng, suy tư về bốn thiền hạnh. 5. Trí căng, thấy bốn chân đế. Sao gọi là năm lực? 1. Tính lực, ý hoan hỷ, không hại. 2. Tinh tấn lực, thường khéo kềm chế. 3. Niệm lực, Được quán trí duy 4. Định lực Thiền ý không loạn 5. Trí lực Dùng đạo để tự chứng đắc Sao gọi là bảy giác chi? Đó là niệm giác ý Pháp giải giác ý Tinh tấn giác ý Ái hỷ giác ý Nhất hướng giác ý Duy định giác ý Hành hộ giác ý Sao gọi là tám đạo? Đó là chánh kiến, chánh tư, chánh ngôn, chánh hành, chánh mạng Chánh trị, chánh trí, chánh định Đó là pháp thanh tịnh để thoát khỏi thế gian Bây giờ, Đức Phật bảo hiền giả a nan đồng đến áp câu lợi, hiền giả dân lời cùng đi. Đức Phật mến thích dùng đất duy gia, khi đi ngang qua nước này, ra khỏi cửa thành, ngài còn quay người về phía phải, nhìn cửa thành mà mỉm cười. Hiền giả A Nan liền sửa lại y phục, gối bên mặt chạm sát đất, quỳ dài thưa từ khi con được hầu hạ đức phật cho đến nay hơn hai mươi năm con chưa từng thấy đức phật làm gì mà không có duyên cớ như vậy việc ngài quay người lại nhìn cửa thành mà cười là do nhân duyên gì đức phật đáp đúng vậy đúng vậy a nan nghi pháp của phật không bao giờ quay người một cách tùy tiện rồi cười Đây là lần cuối cùng ta nhìn thành Duy Gia Ly Nên ta nhìn rồi cười Bây giờ Đức Phật tự nói bài tụng Đây là lần cuối cùng ta ngắm Duy Gia Ly Ta sắp vào nê hoàng Không còn thọ thân nữa Có vị tỳ kheo khác cũng tán tháng ngày bằng bài tụng Phật bảo, đây cuối cùng thân hành từ đây hết. Nếu tâm mãi rối dông, làm sao thấy được Phật? Đức Phật cùng hiền giả A Nan đồng đến câu lợi, dừng chân ở bên rừng cây phía Bắc thành. Đức Phật bảo các Tỳ kheo: Hãy giữ gìn tịnh giới, nên tư duy định ý, Nên phát huy trí tuệ Hễ ai giữ giới Thì người đó có định huệ Thành bậc đại đức tiếng tốt gian xa Lì dứt tham dâm Sân hận, ngu si Có thể đạt được ứng chân Nếu muốn đời hiện tại Đạt được giải thoát chân chánh Thì hãy dốc tâm Cho đến tự hiểu rõ Sự sanh này đã hết Đạo thanh tịnh đã vào, việc cần làm đã làm, tự biết không còn thọ thân sao nữa. Đức Phật lại bảo hiền giả A Nan cùng đi đến ấp Kiện trì. Đến nơi thì ngồi nghỉ bên gốc cây phía bắc của thành. Ngài bảo các tỳ kheo hãy giữ giới thanh tịnh, tư duy định ý để mong khai giải trí huệ. Người giữ giới thanh tịnh Thì không tùy thuộc vào ba thói xấu Người tư duy định ý Thì tâm không buông lung tán loạn Người đã khai giải trí huệ Thì lìa bỏ ái dục Hành động không bị chướng ngại Có đủ giới, định, tuệ Thì đức lớn, tiếng tốt gian xa Lại lìa dứt ba cấu uế Cuối cùng đạt được quả ứng chân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 lại đến ấp thiện tịnh ở chỗ nào ngài cũng vì các đệ tử nói ba điều căn bản này hãy giữ giới hãy tư duy thiền định hãy khai giải trí huệ giữ ba điều ấy thì uy đức tiến tốt gian xa tiêu trừ dâm nộ si đó gọi là giải thoát chân chánh đã có giới tâm thì định tâm được thành Định tâm đã thành tựu Thì trí tâm sáng tỏ Như nhuộm tấm vải bông Thì màu sắc sẽ tươi đẹp Ai có ba tâm này Thì dễ đạt được đạo Chỉ một lòng siêng năng Tự cầu giải thoát Cho đến tự hiểu rõ Sự sanh này đã hết Đạo thanh tịnh đã vào Việc cần làm đã làm Tự biết không còn thọ thân sao nữa Nếu không thực hành đầy đủ giới, định, tuệ Mà muốn chạy thoát khỏi sanh tử nơi thế gian Thì thật là khó Nếu có đủ ba điều ấy Thì tâm ý tự khai mở An tọa tư duy liền thấy rõ năm đường Trời, người, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ Biết rõ những điều nhớ nghĩ trong tâm ý của chúng sanh Dĩ như khe nước trong sạch thì những thứ cát sỏi ở dưới đáy có màu xanh, vàng, trắng, đen đều thấy tất cả. Người đắc đạo tâm thanh tịnh nên chỗ thấy đều thấy được. Nếu ai muốn đắc đạo thì hãy làm cho tâm mình được thanh tịnh. Như nước dơ, đục thì chẳng thấy gì cả. Nếu giữ tâm không thanh tịnh, thì không thể giải thoát khỏi thế gian. Những điều Thầy thấy được, rồi giảng nói ra, thì đệ tử phải nên thi hành. Thầy không thể đi vào lòng đệ tử, làm sao sửa được. Nếu ai niệm ý được đoan nghiêm, thì liền đắc đạo. Đức Phật đã đạt được an lạc trong pháp thiện thanh tịnh.